các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con trâu nhà mình nó bị ma ám rồi. Những tiếng hô hét những tiếng gọi của dân làng hướng về phía của ông Hành nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Ông Hành đứng đó hai mắt trừng trừng nhìn vào đứa mắt của con trâu, một tiếng hét nữa lớn vang lên. Rồi tiếng gào khóc của bà Loan vang lên trong đêm trăng sáng quỷ nào. Ông Hành bị chính con trâu của nhà mình hất vang lên trên Rồi toàn thân rơi tự do xuống dưới đất. Dân làng chứng kiến cảnh ấy thì kinh hãi lắm, họ nhau cầm gậy gộc rồi thêm cả những viên gạch lớn nhắm thẳng về hướng con trâu mà ném. Có nhiều gạch đá ném vào con trâu, nhưng nó cũng chẳng thèm chạy mà nó liền lùi ra xa, nhưng mặt vẫn hướng vào nơi mà ông Hạnh đang nằm zin rỉ vì đau đớn. Lần này là tiếng hét tuyệt vọng của bà Loan kèm theo những tiếng hô trong sự hoang mang tột độ của dân làng. Trời đất ơi, mau đuổi nó đi, nó tính giết ông hạnh rồi, trời đất ơi quỷ thần ơi, nó tính giết ngươi. Mọi phương án mọi cách đưa ra đều không thể thực hiện bởi vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, không một ai có thể lường trước được. Hơn nữa còn trời cũng chẳng hề cho ngỏ thời gian để chuẩn bị những thứ đồ có thể khống chế được nó. Chưa đầy 1 phút sau, con trâu lồm lên lao thẳng vào người của ông ngành, gây ra những tiếng la hét kinh hoàng. Cần ngươi có ông ngành bị con trâu hất tung lên trên cao một lần nữa, nhưng lần này ông không hề rơi xuống đất mà treo lơ lửng trên chiếc sừng của con trâu. Từng dòng máu đỏ tươi chảy chan hòa xuống đất, hai mắt của ông ngành trừng trừng nhìn vào mắt của con trâu, kệ ánh mắt vẫn lộ nguyên sự sợ hãi tột cùng. Ông Hạnh càng cố gắng đảo mắt nhìn về phía vợ con lần cuối, rồi thất thở không kịp chân chối lời nào cùng vợ con. Sơn làng bấy giờ vẫn còn đang vô cùng sợ hãi, còn chưa biết phải xử lý con trâu điên kia bằng cách nào, thì con trâu cúi xuống lắc lắc đầu, hất thi thể của ông Hạnh rơi xuống đất. Rồi đôi mắt của nó long lên giận dữ, nhắm theo hướng nhà của ông mận rủ đuổi theo. Lúc bấy giờ mấy người chuyên đi bắt trâu trong làng cũng đã mang ra được mấy thứ dụng cụ cần thiết để khống chế, nhưng con trâu chạy quá nhanh, họ không sao có thể đuổi kịp. Con trâu đến cổng ngõ nhà ông Mận thì dừng lại, nó không bước tiếp bởi vì cánh cổng đích đực ông Mận kịp thời khóa lại. Đứng trong sân, ông và con trâu đối diện nhau. Ông Mận sợ hãi lắm toàn thân run bắn, hai chân cứ như vậy vô thức lùi lại cho đến khi ông lùi vài bậc thêm nhà rủi té ngửa về đằng sau. Cậu lúc ấy dân làng đã kêu đến ở ngay phía sau con trâu rất đông, nhưng con trâu khi ấy nó đã hoàn toàn trở lại bình thường. Đôi mắt của nó nhìn rất hiền và cảm giác nó đang rất cảm thấy đau, bởi vì những vết thương khi nãy nó bị gạch đá ném trúng. Từ trong khóe mắt của nó có một vài giọt nước chảy ra bên ngoài. Mấy người thợ chuyên bắt trâu nhìn nhau Dường như họ bị ánh mắt của con trâu thuyết phục và cảm thấy thương cảm mặc dù nó vừa giết chết chính người chủ của nó. Một người trong đám thợ liền lên tiếng, nó không còn bị điên nữa rồi, tự nhiên thấy nó có vẻ đang rất đau đớn. Có thể là con trâu này ban nãy bị ma xui quỷ khiến nó mới làm như vậy mà thôi. Mấy ông thợ gật đầu hướng ánh mắt sang người An Ninh thôn chờ đợi quyết định. Nhưng người an ninh thôn vẫn quả quyết. Bắt nó lại biết đâu nó lại liên cơn rồi làm hại ngài khác trong làng này. Thì khi ấy hối hận cũng không kịp nữa. Cần đắc vụ ấy nấy làm đi. Nhưng mấy người thợ mặc dù trong lòng không muốn. Nhưng ý của cán bộ trong thôn đã quyết. Họ cũng chỉ biết làm theo. Mấy người từ từ tín lại con trâu tuyệt nhiên không chút phần kháng. Từng giọt nước mắt từ trong khóe mắt của nó chảy ra mỗi lúc bột nhiều. Khi mấy người thờ chuẩn bị hành động thì từ trong miệng của nó bọt mep dồi ra, hai mắt của nó trợn ngược toàn lòng trắng, rồi cả thân người nặng trịch của nó đổ kềnh ra đất, giãy giụa một hồi rồi chết cứng. Dân làng chứng kiến sự việc ghê hùng ấy dưới ánh trăng đêm hè khi tỏ khi mờ, đầy ma mị, làm cho họ cảm thấy run sợ. Có lẽ với họ chưa có đêm trăng nào trong cuộc đời mà ấm mạnh họ đến vậy. Ngôi làng này bây giờ toàn mùi của sự chết chóc. Chỉ trong một buổi tối mà trong làng có đến hai oan hồn chết tức tưởi, một con trâu tự điên rồi tự chết một cách đầy khó hiểu. Chờ một ai có Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net